các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại biết anh có liên lạc với em. Khi người ta đã nghi mình mà mình không có cách nào để cải chính thì chỉ còn nước là cứ việc làm theo những điều người ta đã nghi. Nói xong câu đó, giật mình nhận ra chàng đã phát biểu một lối triết lý chẳng ăn nhập đến câu chuyện hiện tại. Chàng mê cốc và muốn bỏ vợ, tìm đề đơn giản đấy, chàng sẽ không dám nói với ai mà ngay chính với lòng mình đôi khi cũng vẫn phải vờ vịt. Viện cứ này cứ khác Để tránh mặc cảm tội lỗi Cúc nhìn mẫu hỏi lại Anh nói vậy nghĩ là sao Chị Ngọc đã nghi anh với em Thì dù không yêu em Anh cũng cứ gặp em phải không Mẫu vội xua tay đắt đầu <cười> Không phải vậy Dĩ nhiên em biết là anh yêu em chứ Nhưng em đã khuyên anh trở lại với Ngọc Anh làm theo lời em mà không được Bây giờ thì chỉ còn có một con đường Là anh với em Xây dựng cuộc sống riêng với nhau tút lại ngồi yên, mẫu hỏi: "Em thấy sao? Cúc gỡ tay mẫu ra khỏi lưng mình, nàng ngồi ngay ngắn lại và hỏi: "Bây giờ nói chuyện thực tế đi. Nếu anh về em lấy nhau, anh định ở lại thành phố này hay đi nơi khác?" Ừ, em muốn đi hay là muốn ở?" Cúc nghiêm nghị đáp: "Đi thành phố khác. Đi đâu cũng được. Và em không muốn anh ở phòng mạch. Xin vào bệnh viện Lam nghỉ 8 tiếng tốt hơn." Làm bác sĩ tư Cạnh tranh nhau như xeo Em không thích uhm, Quan trọng hơn nữa là không có thịt giờ với gia đình Anh thường nghĩ lại xem Một ngày anh ở gần hai đứa con anh được mấy tiếng đồng hồ Gạch đua ừ. nhau rồi Cuối cùng đưa đến gian lận như bên Cali Để cảnh sát còng tay Xấu hổ lắm Mẫu thu nhận Em cũng biết cả những điều đó kìa Sự thật thì đúng như vậy Nhưng sống ở một môi trường cạnh tranh Mình cũng bị lôi cuốn vào Cúc ngắt lời Thì bởi vậy em muốn anh đưa em đến thành phố khác Mẫu gật đầu Em muốn gì anh cũng sẽ làm theo Cúc nắm bàn tay Mẫu bóp mạnh Vậy là dứt khoát nhé Đừng có chẹp trờn nữa đấy Mẫu nghiêng người hôn Cúc Nhưng nàng đẩy ra và bảo Thôi anh cho em về khuya rồi Mẫu buồn dầu than Cho em về Rồi anh về đâu bây giờ Chàng hình dung lát nữa khi chàng lấm lét tìm về với Ngọc Không biết rồi sẽ ra sao Chắc là hàm xóm sẽ mất ngủ cả đêm Vì tiếng gào thét của Ngọc Cũng có thể ngay bây giờ Căn nhà của chàng đã trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang đồ đạc Mà Ngọc theo thói quen mỗi khi tức giận Thường quăng vứt lung tung Bất giác, mẫu thở dài Và thấy tiếc là mình đã có con Giả như không vướng mắc thằng phê thằng phán Chàng sẽ có thể đi ngay đêm nay muốn ôten ở giem dù cúc vào giữa xải. Mẫu mở máy xe rồi lại ngồi yên, cúc phải rục hai lần chẳng mới sang số phóng đi. Hơn 10 giờ cúc về đến nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa, Hằng đang ngồi xem tivi vội chạy lao ra nhìn chỉ xoay mói. Ở con người cúc hôm nay, Hằng thấy có cái gì khác lạ, không giống như ngày thường. Lúc nãy thì cũng đi vắng, Ngọc đã phôn cho Hằng cai lễ hết mọi tình thiết với việc trộm giữa Cúc và Mậu. Mối liên hệ thực sự giữa Cúc và Mậu tuy chưa có gì nhưng ngọc tưởng tượng và thêu khiến hằng hết sức xúc động. Hằng không ngờ người chị mà nàng kính nể lại có ngày âm mưu cướp chồng người khác. Hằng lắng nghe lời kể của Mậu, giọng đầy nước mắt và dịu dàng hiếm có làm cho hằng bị giằng co không biết nên đứng về phía Cúc là chị mình hay đứng về phía Mậu. Hằng nhớ Ngọc nói Hằng à Lúc nào chị cũng coi cô như em ruột của chị đấy Cô còn lạ gì chị nữa Chị em mình đối xử với nhau như bát nước đầy Chị thì vẫn cứ khen cô là người đứng đắn Chẳng ngờ chị của cô lại không được như cô Anh Mẫu với chị đang sống hạnh phúc bao nhiêu năm nay Bây giờ chị cô phá hoại hạnh phúc gia đình người ta Thật chị không biết nói thế nào Đàn ông mà em Ai nó cũng ham của lạ Ngay đến bài đi Chị thì chị nhờ cô lựa lời khuyên chị cô Nên buông thai mẫu Để anh ấy quay về với trách nhiệm gia đình Nếu mà cần tiền thì cứ nói chị một tiếng Chị cho ngay Đừng làm như vậy mang tiếng chết Lần đầu tiên Ngọc thân mặt với Hằng Biết đó chỉ là những lời giả dối mà Hằng vẫn cảm động Nhất là Hằng chợt nhớ lại Những lần cúc gây gắt trừ nàng Về tội gian dữ với chiếc Người ta chẳng bao giờ nhìn ra khuyết điểm của chính mình, chỉ sáng suốt khi dò ngó kẻ khác. Hằng mừng thầm là từ nay, quốc sẽ đồng hội đồng thuyền với mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net